Tú Quỳnh xin kính chào tới các quý khán thính giả, đang cùng nhau theo dõi và đón nghe trên kênh độc truyện chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 2 Tết và bây giờ thì Thú Quỳnh đang mặc trên người một chiếc áo dài màu xanh, một màu của hy vọng. Nhân ngày mùng 2 Tết, Thú Quỳnh kính chúc cho tất cả quý vị có một năm mới tràn đầy hy vọng, với thật nhiều thành công, may mắn rực rỡ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng được lắng nghe tập 2 của bộ truyện Chồng Chị Chồng Em được viết bởi tác giả Thực. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe những tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Tiếng bước chân của Thu Dần Quốc, như không khí trong vòng, càng lúc càng nặng nề. Trong giây phút ấy, Ly chỉ còn lại sự sụp đổ cùng với một nội oán hận dâng tràng không nói thành lời. Buổi trưa hôm đó, Lê Thu vừa rời khỏi chỗ làm thì nhận được điện thoại từ mẹ. Giọng bà Thiều như mọi khi không giấu nội vẻ lo lắng. Con à, sáng nay chú Thiếm Quế lại qua nhà nói bóng gió, mẹ nghe mà phiền hết cả người. Con Lê nó nói với cha mẹ nó rằng con đi nói xấu nó, còn trách nó này nọ, chú Thiếm Tuế. Hỏi mẹ có dạy con cẩn thận lời ăn tiếng nói hay không đấy Nghe tới đây thu hít sâu giữ cho dòng mình không pha chút mệt mỏi Mẹ đừng để tâm, chuyện ly nói gì Con không điều khiển được, cứ để thời gian trả lời đi Nhưng bà Thiều lại không thể bỏ qua Sao mà không để tâm cho được hả con Hôm nào họ cũng chẳng tìm cách soi mói mẹ Mẹ không trả lời khéo thì chắc chuyện này còn khó hơn nữa Cha con cũng bắt đầu chán ngán cứ bảo cái nhà gì đâu mà suốt ngày như thế. Lê Thu đặt cặp tài liệu sang một bên, đưa tay xoa thái dương, cô cảm nhận rõ ràng cái gai nhọn mang tên Mỹ Ly đang từng bước từng bước quấy phá cả gia đình cô, dù cô đã cố gắng giữ khoảng cách. "Mẹ, thực ra từ trước tới giờ ly luôn như vậy, con khuyên mẹ, cha và cả nhà mình đừng quá bận tâm, ai sống như thế nào rồi sẽ tự gánh lấy hậu quả của mình thôi." Tất cả đều có nghiệp hết mẹ Dòng ba thiều trùng xuống Nhưng con không thấy tội cho nó sao Là em họ con Nó lại đi lấy nam dù sao Nó cũng còn trẻ người non dạ Lần này Thu không nhìn được nữa Cô cười khẽ qua điện thoại Nhưng dòng nói rất nghiêm nghị Mẹ à Ly là em họ con cô không phủ nhận điều đó Nhưng cũng chính nó là người đã phá vợ mọi thứ Từ tình cảm đến gia đình Mẹ có thấy nó tội cho con không Nó đâm chọc con như thế nào, mẹ tính cho con đi Bà thiếu im lặng vì biết lời con gái không sai Phải rất lâu sau bà mới tở dài Mẹ biết rồi, mẹ sẽ khuyên cha con đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa Lệ thu cấp máy, nhìn về phía bầu trời qua cửa sổ Đôi mắt cô không giấu nổi vẻ kiên nghị Nhưng trong lòng lại có một cảm giác mệt mỏi không tin thì phi mà ly gây ra giống như lài nước dơ Cứ chạy mãi, len loại khắp mọi nơi Dù cô đã cố đứng sang bên lệ Để tránh phải dây vào Thu cười nhạt với chính suy nghĩ của bản thân Ai cũng có số phận hết thôi Ly Chắc mày phải bị đòi giày thêm nhiều lần nữa Rồi mới khôn ra được đó em Một buổi sáng trời lạnh lạnh Lệ thu bước xuống xe khách Sau một đêm dạy trở về quê Những ngày làm việc bận rộn Khiến cô muốn tận dụng chút thời gian ít ỏi Để thăm cha mẹ Nhưng ngay khi cô đặt chân vào sân nhà, đôi mắt sắc bén của bà Tuế đã lia về phía cô từ ngoài ngõ. Bữa cơm hôm ấy tại nhà ông bà Thiều bắt đầu bằng sự ấm cúng thường ngày. Thu tận hưởng những khoảnh khắc giản dị bên cha mẹ, cố gắng quên đi những điều phiền toái từ nhà bên. Thế nhưng đúng lúc ấy, tiếng gọi cửa dồn dập cắt ngang sự yên tĩnh. Ông Tuế và bà Tuế đã xuất hiện, mặt mày không mấy tiện cảm. Chưa để chủ nhà mời vào Bà Tuế đã lớn tiếng Anh tôi phải qua để nói cho ra lẽ đây Con Thu Nó làm chị mà nó không biết nghĩ Là đi dành chồng với em mình Thì có ra thể thống gì không chứ Ông thiệu cau mày Bình tĩnh đặt chén trà xuống Em dâu Tôi nghĩ là em đang hiểu nhầm gì đó Con gái tôi là đứa thế nào tôi rõ Nó không phải là loại người nhúng tay vào Chuyện thị phi đâu Nhưng bà Tuế không hề nén lại Giọng càng thêm phần gây gắt Chứ tôi bị ê chắc Nhà tôi ngày nào chẳng phải nghe cái Ly nó than khóc Mà con bé giờ đang bụng mang dài chữa Thế mà Thu Nó còn không để yên cho em úp là sao chứ Thu lúc đây im lặng Từ đầu tới cuối Chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn ông bà Tuế Khi cả nhà đều bắt độ Mất kỳ nhẫn Cô lên tiếng Giọng trầm ổn Như sắc lạnh Thiếm nói đúng một điều Bụng của Ly lớn rồi nó nên giữ sức khỏe Đừng có để những chuyện vặt vảnh làm mệt thêm. Bà Tuế nghe như thế thì càng tước tối. Chuyện vặt vảnh, mày xem chồng người khác là chuyện vặt vảnh chắc. Thu nở một nụ cười rất nhạt. Chồng của ai thì người đó phải giữ, cháu không có hứng thú nhúng tay vào. Ly là người nhà cháu tôn trọng tình thân, nhưng nếu tiếm nghị sai cháu, thì cứ xem thời gian trả lời đi. Ông Tuế thấy vậy định mở miệng đỡ lời cho vợ, nhưng tiếng xe máy quen thuộc. Làm cho mọi người nhìn ra nam ch trở ly trên chiếc xe cũ kỵ vừa tấ vào trong sân ly bụng bầu đã rõ nhưng ánh mắt vẫn không giấu được v vẻ bực tức vừa nhìn thấy thu cô ta đã lập tức tỏ thái độ chị không về quê thì mọi chuyện đã yên ổn về đây làm gì để làm loạn thêm sao thu nhìn thẳng vào mắt em họ bình thản đáp về quê thăm cha mẹ mình là làm loạn sao em sống như thế nào là chuyện của em nhưng em cũng nên sống làm sao để cha mẹ mình Không phải ra mặt vì những điều mà em theo dệt. câu nói như một cú tác, vào mặt của Ly khiến cô ta bỗng trưởng lại, ánh mắt lấm lét nhìn xung quanh. Còn Nam thì đứng bên chỉ biết im lặng, nhưng ánh mắt của anh như mọi khi vẫn phản phức điều gì đó không thể buông bỏ. Thôi lướt qua mắt ấy nhưng chẳng để tâm. Với cô, Nam bây giờ chẳng qua là một nhân vật từ quá khứ mà thôi. Cô chầm chầm xoay người, nói nốt cầu cuối với giọng sắc bén đủ để mọi người trong phòng khắc ghi. Chị không có thời gian để phí hoài cho những chuyện không xứng đáng. Em nghĩ em tốt, em 10 điểm thì cứ cố như vậy đi. Rồi ai hay dở thế nào, thời gian sẽ bốc phốt hết lên cho em thôi. Khi Thu bước ra khỏi nhà, không khí sau lưng cô dường như đông cứng lại. Bỗng dáng của người con gái kiên cường ấy như một sự ngầm thách thức tất cả những lời trách móc quan thàng bảy lầu này. Lý nhìn theo lông vừa uất nghẹn vừa xấu hổ, nam cúi đầu im lặng, nhưng sự bẽ bàng đang đè nén trong tâm trí, bà Tuế cũng không còn biết phải nói gì, vừa ngồi xuống ghế với vẻ hậm hực vì những toan tính chưa kịp thực hiện đã vỡ vụng ngay trước mắt. Tiếng đập cửa dồn dập giữa đêm khiến ông bà Thiều giật mình thức giấc, trước cửa bà Tuế đã đứng trong bộ áo khoác cũ, tóc tai xõa rượi. Giọng ý ôi sang lận tức giận Lệ Thu mày ra đây Mày xem mày đã phá hoại cái nhà của con Ly nhà tao thế nào rồi Lệ Thu bước ra Sắc mặt vẫn bình tĩnh Dù ánh mắt lồ vẻ mệt mỏi Bà Thiều định lên tiếng càng ngăn Nhưng Thu đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai mẹ mình Và đối diện trực tiếp với bà Tuế Có chuyện gì bà Thiếm Vài nửa đêm sang gõ cửa ồ màu thế Giọng bà Tuế càng the thế hơn Chuyện gì à Làm nó nhậu say về chuối con ly ngay trước mặt cả nhà chồng. Mà nó lại chuỗi những lời nhớ nhớp mày bảo tao chịu sao đổi. Tất cả là tại mày, loại hồ ly tinh như mày cứ bám lấy nó mới khiến cho nhà tao ra nông nổi này. Thu im lần một chút, đôi mắt dần trở nên lành lùng Cô bước vào bên trong, lấy chiếc áo khoác mỏng, rồi nhẹ giọng nói. Nếu là chuyện nhà ly, cháu nên gặp ly để rõ trắng đi. Thiếm đi, cháu cũng đi theo, xem mọi chuyện ra sao. Câu nói dứt quá của Thu khiến bà Tuế ngỡ ngàng. Dù có chút lưỡng lự bà vẫn dẫn Thu thẳng tới nhà Ly. Khi bước vào sân nhà Ly, tiếng nước nở xen lẫn tiếng đồng nặng nề vòng ra từ bên trong. Căn nhà ngột ngạt mùi bia rượu. Trên ghế, Nam ngồi vật vờ với gương mặt đỏ gây gắt và đôi mắt lờ đợ. Thu bước thẳng đến không hề nhìn Ly đang tái mét mặt. Giọng cô trầm ổn nhưng như dội từng hồi chuông. Ly... Em nói rõ xem chuyện gì đang xảy ra. Ai sai ai đúng. Ly lấm lét nhìn Thu rồi đảo mắt cầu cứu về phía cha mẹ mình. Nhưng Thu không để tình hình kéo dài. Cô tiến tới. Vùng tay tác thẳng vào mặt nam khiến cả nhà đều sửng sợ. Giọng cô sắc lành như dao cứa. Anh tỉnh táo lại ngay. Đây là cái giá mà anh phải nhận vì không biết kiểm soát bản thân. Đừng đổ lỗi cho ai khác. Anh là chồng của Ly. Liệu mà chăm nó cho kỹ? Nam lão đảo xoa mặt. Ánh mắt hiền rõ vẻ hoang mang, xen lận bất lực. Còn Thu, cô quay sang nhìn Ly, từng lời nhã ra chậm rãi nhưng đủ sức để nghiền nát cả gian vọng. Ly, mọi thứ em đã bày ra bây giờ em tự chịu, đừng có để cho mọi chuyện đi xa thêm. Nếu cần chị sẽ nói ra tất cả với cả nhà của em đi Nghe đến đây, Ly hoàng hốt, hất tay Nam ra để chạy đến trước mặt Thu, giọng cô trở nên thảm thiết. Chị ơi em xin lỗi, được đừng, đừng nói gì cả em sẽ tự lo Chị hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi Thu vẫn dự ánh mắt sắc như dao Nhưng khi ly run rảy, dù nam vào phòng Cô xoay người nhìn bà Tuế bằng dòng bình tảng của thẳng thắng Thiếm về mà nói lại con gái thiếm xem nó thực sự tốt tới đâu Có nhiều chuyện chỉ chính người trong cuộc mới hiểu rõ Còn người ngoài can thiệp thế nào cũng không ăn thua đâu thiếm à Dứt lời Thu rời đi mà không hề ngoái lại Trong bóng đêm tĩnh mịch tiếng bước chân vững dại của cô, như nhấn chìm tất cả sự hỗn loạn vừa xảy ra, để lại những ánh mắt ngỡ ngàng không ai dám lên tiếng ngăn cản. Ba tháng trôi qua, cuộc sống của Lệ Thu ở Sài Gòn vẫn vận hành đều đặn như những gì mà cô đã đặt ra. Những buổi sáng vùi đầu vào sách vở, những chiều tối bước chân ra khỏi dạng đường, cô thường dành thời gian cho những dự định cá nhân, tuyệt nhiên không để cho chuyện bên Lệ làm gián đoạn. Hôm ấy khi đang ăn trưa trong một quán gần trường điện thoại cô rung lên là mẹ, bà Tiều gọi Thu à, mẹ có chuyện muốn nói Giọng mẹ cô nghe như một nhịp thở không có sự buồn mực hay lo lắng thường ngày về những chuyện không đáng có của gia đình ông bà Tuế Dạ, mẹ nói đi Bên đầu dây kia bà Tiều do dự vài dây rồi cất giọng Con Ly nó hư thai mẹ mới nghe chú còn nói Ly với Nam cũng đã ly hôn chấm dứt luôn Mày nghĩ cũng thật đáng tiếc Lê Thu im lặng Trong giây lát Cô nhắm mắt Không phải vì xúc động hay thương cảm Mà vì dòng hồi ức bất giác hiện lên Cuộc hôn nhân giữa Nam và Ly Từ đầu vốn đã là một sự vây mượn Niềm tin Từ sự mù quán Sự ly hôn của họ nếu có bất ngờ Chẳng qua là vì nó đến sớm hơn cô tưởng Mọi thứ rồi cũng sẽ rõ ràng thôi mẹ à Chẳng lẽ con lại nói là đáng đợi nó Cô đáp ngắn gọn Dòng điềm nhiên Dự một kết luận Mẹ cũng thấy là chú thím con dạo này Chẳng còn ồ màu như trước nữa Hai đứa trẻ cũng không thấy đâu Chắc bởi nãy biết nhà mình không muốn dây dưa vào Bà buông tiếng thở dài Thoáng cảm giác Trút được cánh nặng Đã đeo bám suốt thời gian qua Mẹ nghĩ đúng rồi đấy Chuyện của họ mình có quan tâm Cũng chỉ thêm phiền phức Cô không mong gì hơn Ngoài việc nhà mình yên ổn Thu ngập ngừng một chút Tay nhà xoay chiếc cốc trước mặt Như muốn khép lại cuộc đối thoại Mẹ nếu họ có nhắc gì thêm Thì mẹ cứ mặc kệ Con còn vài việc phải lo Bà Thiều khẽ ừ Dòng thoáng nhẹ nhõm hơn Mẹ cũng nghĩ thế Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi Thu cướp máy Ngã lưng vào ghế Đôi mắt cô không hề để lộ chút sao động Cô biết rõ tư tầng trong đáy lòng Đó không phải là sự kết thúc Của những gì mà Ly mang tới Nhưng ít nhất Hiện tại đã là một khoảnh khắc Lặng yên nhất có thể Ly và Nam sau tất cả Đã phải trả giá bằng chính những gì Mà họ cố giành giật đều bám Lệ Thu không hề cười Cô chỉ cúi xuống tờ hóa đơn Trả tiền rồi đứng dậy Tiếp tục con đường mà cô đã chọn cho riêng mình Lý trí của cô luôn nhắc nhở Cuộc đời vốn lắm thì phi Nhưng kẻ gieo thị phi rồi sẽ nhận lại thị phi gấp ba mà thôi. Ly, chỉ khi em nhận ra là em đã tội thế nào, thì drama em tự chuốt lấy mới thôi hành em. Ba tháng chỉ như một nốt lặng. Những gì sắp đến có thể còn đầm chất chua cay. Nhưng thu tin rằng cô đã sẵn sàng cho tất cả, như cách mà cô từng đứng vững giữa thị phi ngày trước. Thời gian lặng lẽ trôi qua, từng ngày trên lịch như gom lại những vết khắc khẽ trên mặt nước yên bình của ký ức. Lệ Thu quay về quê trong một ngày cuối tuần thanh thơi, trước mặt là ngôi nhà quen thuộc, đời mọi thứ dường như vẫn không thay đổi, ngoại trừ ánh mắt cha mẹ cô đồng thêm vài nét mệt mỏi mà cô không tài nào có thể phủ nhận. Trong bữa cơm, ông Thiều đưa đũa gắp thêm thức ăn vào bát cho Thu, khẽ cất tiếng. Con về đây rồi, ở lại luôn một chút chơi với cha mẹ. Chứ ở một ngày lại đi mất Bà Thiều mỉm cười nhẹ giọng vậy đấy Nhà cửa vẫn vậy con cứ yên tâm Bà thấy con lúc nào cũng căng thẳng Công việc với học hành áp lực lắm sao Thu nhẹ nhàng lắc đầu Những câu trả lời chưa kịp thốt lên Đã bị tiếng cười thoảng qua Của bà Tuế từ đầu vọng tới Tiếng cười ấy như quen mà lạ Thu hít sâu để kiềm lấy Sự ngán ngẩm trong lòng Tiếng Tuế bữa nay vẫn như trước hả cha Ông Thiều nhìn con gái miếm môi rồi gật gù. Tạm thời như vậy, mấy tháng này bạc vô âm tín, chắc cũng có chuyện gì đó. Chuyện gì? cha Bà Thiều ngập ngừng gấp thức ăn. Cất giọng. mày nghe đồn tím tuế né mình, vì nghe nói còn Lì nó gặp khó ở Đà Nẵng. Hình như nó đi làm spa, mà đời sống không dư giả Con bé ngày xưa bướng bỉnh, bây giờ chắc cũng khôn ra ít nhiều. Thu Hà đùa xuống mâm hít vào một hơi thật sâu. Đã nhiều lần cô cố tránh nghĩ tới, nhưng dường như Ly và gia đình chẳng bao giờ chịu bước ra khỏi cuộc sống của cô. Dù chỉ là một lời nhắc thoáng qua, chúng luôn buộc cô đối diện với thực tại từng xảy ra. Mẹ có gặp chú Tuế, thiếm Tuế không? Không. Bà Thiều thở dài thường thược. Nghe người ta bảo chắc họ hối hận vì bên Ly lúc trước. Mẹ cũng chẳng gặp đâu, tránh cạn tốt. Thu bật cười nhạt, cô không bình luận Chỉ đứng lên giúp dọn bàn Nhưng trong lòng những câu chuyện như sống nước cứ nổi lên Cô không mong lì gục ngã Càng không mong thấy bất kỳ ai trong nhà ly khó xử Cô chỉ muốn mọi thứ rốt cuộc trở lại bình thường Nếu nhà em biết sống tốt, chị sẽ để cho em yên Tối hôm ấy, khi trời ngạ tối Thu đứng trên bàn công ngắm nhìn bóng đêm buông xuống Trong lòng như ngụy đi Bao nhiêu dừ ầm từ ký ức cũ Ngày mai mọi thứ rồi sẽ khác Không còn ai để phá tạng sự an nhiên Mà cô tự dựng nên Những cánh cửa đóng lại Sẽ không bao giờ có thể làm khó Được lưu lệ thu Trong 4 năm qua cô đã chứng minh rằng Bằng sự kiên trì và quyết tâm Người ta có thể biến những đau thương Thành động lực mạnh mẽ nhất Để có thể tiến về phía trước Thu không bao giờ vô trương Mình xuất sắc hơn người khác Cô âm thầm miệt mài học tập Suốt những ngày tán sinh viện Ngoài giờ lên dạng đường, Thu làm thêm ở khắp nơi. Phụ bán hàng ở hiệu sách, dạy kèm buổi tối. Đôi lúc, cô Phụ giúp sự kiện cuối tuần. Để có tiền đóng học phí, cô không ngại làm bất cứ công việc gì, miễn sao kiếm được thu nhập trong sạch và chân chính. Những người quen biết với cô, vẫn thường hay bảo, «Cô bé này chí hướng quá, coi vậy chứ có khi còn làm xếp người ta sớm». Thu không đáp, chỉ khẽ cười. Nô cười ấy trước chứa niềm tin mãnh liệt vào tương lai, cô luôn tâm niệm rằng sự cố gắng rồi sẽ được đền đáp, miễn là bạn chưa từng ngừng tin tưởng bản thân. Năm cuối đại học, thu được giữ lại thực tập tại một công ty có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, với sự nhạy bén, tư duy logic và cách xử lý công việc tinh tế, cô nhanh chóng nhận được lời mời làm việc chính thức từ ban lãnh đạo ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thu bước vào đời với niềm tin Nhưng cũng chẳng ngừng ngại đón nhận những áp lực đầu tiên của môi trường làm việc thực tế Đồng nghiệp hay khách hàng khó tính, cô đối mặt, không một chút thoái lui hay e dẹ Công việc tăng ca dồn dập, cô sáng tay làm thật cần mẫn, miệt mại Khách hàng vàng nàng bất mãn, cô kiên nhận lắng nghe và giải quyết triệt để từng vấn đề Từng bước một thu dần khẳng định vị trí của mình Đến năm 26 tuổi, khi bạn bè cùng trang lứa chỉ mới dò dẫm, tìm kiếm sự ổn định, Thu đã chệm chệ ngồi bao ghế trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn. Ngày nhận quyết định tăng chức, Thu về quê tăm nhà. Trên bàn ăn, ông Thiều vừa uống trà vừa mỉm cười đầy thự hào, dù giọng nói vẫn cố giữ điềm tĩnh. Còn đấy, lần nào cha cũng nghĩ đến là lại thấy mừng. Ngày trước mẹ con bảo con gái học xong là đi lấy chồng. Còn con, Học cái cao cái xa, bây giờ cha mẹ chịu rồi. Bà Thiều khẽ đẩy ly trà đến cho con gái, dòng bà nhẹ nhàng như không giấu nổi sự hãnh diện. Cha còn nói như vậy thôi, chứ hôm nào ông ấy chẳng que với hàng xóm, nào là con gái tôi vừa tăng chức, làm trưởng phòng rồi đấy. Thu cười khẽ ánh mắt vẫn dịu dàng. Mọi thứ cũng chỉ mới bắt đầu thôi mẹ, con muốn cha mẹ sống thật an yên, không phải phiền lòng vì những chuyện thị vi nhỏ nhặt. Hai người lớn nhìn nhau chẳng nói thêm, chỉ thấy trong lòng dân trạng, niềm tự hào về đứa con gái nhỏ ngày nào, bây giờ đã trưởng thành vượt bậc Ngày hôm đó khi lên xe rời quê, thu nhìn ngoài cánh cửa kính, suy nghĩ mang mát, cô đã đi được một chặng đường khá dài. Cuộc đời nhiều sóng gió nhưng cô luôn tin rằng chỉ cần bước đi đúng hướng, dù chậm đến đâu cũng có thể nhìn thấy ánh sáng. Và đúng như thế, ánh sáng đang bắt đầu hiền lên trong cuộc đời cô. Chiếu tỏ cho những ngày tán sắp tới Thế này thì vẫn chưa phải là đích đến Lệ thu cô cần phải cố gắng hơn nữa Thu tự nhủ Trong lòng cô đã dấy lên một niềm tin mãnh liệt rằng Tương lai chắc chắn Sẽ còn tốt đẹp hơn rất nhiều Cuộc sống yên ổn Thường khó đạt được đối với Một người có tính cách mạnh mẽ Quyết đoán như lưu lệ thu Những năm qua Dù sự nghiệp của thu thăng hoa Lòng cô vẫn lằn như mặt hồ Sau cơn bão lớn Thu sống với phương trầm rất rõ, không dễ gì để người khác bước chân vào thế giới của mình. Cô đã một lần yêu cuồng nhiệt và gánh chịu hậu quả, đủ để học bài học quý giá về sự cẩn trọng trong tình cảm. Thu không phải là kiểu người có vẻ ngoài rực rỡ, khiến cho người khác ngoái nhìn ngay lập tức. Nhưng những ai tiếp xúc đủ lâu đều cảm nhận được sức khúc đặc biệt từ phía cô. Sự tự tin, bản lĩnh và cẩn thận của Thu đã tạo nên nét quyến rũ không phải. Chính bởi điều này không ít người âm thầm theo đuổi cô. Đồng nghiệp trong công ty có người, đối tác làm ăn cũng có người, đôi khi là bạn cũ lâu ngày gặp lại. Nhưng chẳng ai trong số đó có thể khiến được Thu rung động. Dĩ nhiên không phải vì cô không cảm nhận được những tín hiệu cảm xúc. Có người mang lại cho Thu sự thoải mái, có người khơi gợi trong lòng cô, những nỗi nhớ mơ hồ Xong, mỗi khi thấy trái tim, chớm một dịp lạ, Thu lại tự dằn lòng. Mình không cần phải vội đâu, cứ từ từ Không thì làm cô gái độc toàn thân Kiếm được nhiều tiền của tư bản cũng tốt mà Thu hiểu rõ bản thân không thể sống hoàn toàn Không rung cảm Nhưng những tổn thương trong quá khứ Đã khiến cô dừng lên một bức tượng ngăn cách Dù bên ngoài cô vẫn đối xử rất chân thành Khéo léo và nhã nhằn với mọi người Phải chăng chính điều này lại càng khiến cho người khác Muốn hiểu sâu hơn về cô Có lẽ đúng Nhưng điều đó không khiến Thu bận tâm. Mỗi lần về quê, ông bà Thiều vẫn thường hay nhắc đến chuyện chồng con của Thu trong những cuộc trò chuyện bên bữa cơm gia đình. Cách nói chuyện của ông bà không hét buộc, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt Thu thấy rõ nỗi lo lắng. Con gái lớn rồi mà không tính chuyện yên bề gia thước là không phải hay. mà sợ sau này con hối hận đấy. Thu chỉ cười nhạt, đôi khi cố gắng lãng tránh. Mẹ cô còn trẻ Cứ để cho mọi thứ tự nhiên đi Nhưng đôi khi Bà Thiều không bỏ qua Dòng bà pha chút trách móc Trẻ gì nữa mà trẻ Bạn bè con đứa nào chả chồng con bồng bế hết rồi Lần nào cũng tới tôi nghe xong vài câu Xoa dịu đôi chút để mẹ nguôi ngoai Dù biết ba mẹ lo cho mình Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ Sẽ nhượng bộ để làm vừa lòng họ Không phải vì ích kỷ Mà vì cô tin rằng Cuộc đời cần những lựa chọn xứng đáng. Một đêm cuối tuần khi trở về nhà, Thu ngồi cùng với cha ở ngoài hiên. Ông Thiều rít chán trà cuối cùng, chết miệng. Cha không cấm cản chuyện gì của con đâu, nhưng cha chỉ mong sau này, con không hối hận vì đã bỏ qua những người tốt. Thu nhớt chán trà lên, ánh mắt bình thản Cha, con biết cha mẹ đều rất lo cho con, nhưng cứ từ từ đi mà, chẳng lẽ con lại không đủ năng lực. Cua được anh nào con nhà đàng hoàng tử tế để dẫn về ra mắt cha mẹ hay sao? Ông Thiều không nói gì thêm, chỉ gật độ. Những lời con gái ông vừa nói khiến ông nhận ra, Thu đã thực sự trưởng thành. Và dù ông có lo lắng bao nhiêu cũng không thể ép cô, làm điều mà cô không muốn. Ngày hôm sau trên đường trở về lại Sài Gòn, Thu suy nghĩ mang mát. Đầu đó trong sâu thẳm trái tim, cô biết cô không đóng hoàn toàn cánh cửa. Nhưng người bước vào phải là người thực sự hiểu và tôn trọng cô. Đến khi ấy, có lẽ cô mới có thể sẵn sàng yêu thêm một lần nữa. Tháng đầu năm, phòng kinh doanh của công ty Thu nhận lại hai nhân sự mới. Những ngày đầu Thu thoáng thấy hai gương mặt lạ xuất hiện nơi cô làm việc. Nhưng việc công việc dày đặc cô cũng chẳng muốn đệ tâm. Qua vài đồng nghiệp trong văn phòng, Thu Lơ đã nghe đôi lời về phía họ. Một chàng trai năng động Nhanh nhẹn tới là Trần Viết Kha Và một cô gái trầm tính Ít nói tên Ngô Tú Uyên Những tin đồn nơi văn phòng không hề khó để nắm bắt Có người bảo cả hai khoảng 24 tuổi Là lứa trẻ trung mang nhiều diệt huyết Chàng trai gây ấn tượng mạnh Không chỉ nhờ sự hoạt bát Mà còn vị dáng vẻ sáng sủa Nụ cười tươi rói Luôn thường trực trên môi Nhiều nữ nhân viên đã bắt đầu liếc mắt Bàn tán mỗi khi xuất hiện Tú Yên thì ngược lại, hiền lành và nhã nhặn Toát lên vẻ điềm đạm rất dễ chịu Chắc hai đứa này là một cặp Một đồng nghiệp thì tào trong giờ nghỉ trưa Giọng pha chút hào hứng Công nhận hợp đôi ghê Lần nào cũng thấy đi làm chung xe, tay ga Tình tứ thấy sợ Thu ngồi ở bàn bên vẫn lặng lẽ dùng bữa Với tính cách của mình, cô hiếm khi để ý tới những chuyện như thế Và quan điểm rất rõ ràng mà Thu giữ từ trước tới nay Đó chính là công việc ra công việc Không chen chuyện riêng tư Vì thế những lời bàn tán sôi nổi ấy Dù có sự qua tay Cũng không để lại trong cô bất kỳ ấn tượng nào Thực tế vì đào tạo nhân viên mới Không thuộc phụ trách của Thu Cô chỉ tiếp xúc khi cần phối hợp công việc Cũng chẳng mấy để tầm tới thói quen của nhân sự trẻ Những ngày sau Thu chỉ thấy tên viết ca thoảng qua Trong các báo cáo Cùng với các ý tưởng, vừa hay vừa táo bạo. Nhưng ngoài điều đó, cậu ta không khác bất kỳ ai, dưới quyền thu trong công ty. Tú Yên càng xa hơn nữa, yên lặng tới mức, nhòa lẫn vào tập thể. Những cuộc bàn luận về đôi trẻ nhanh chóng hạ nhiệt, bị lu mờ bởi các dự án, đang vào mùa nước rút. Ngay cả Thù cũng chẳng còn nghe thêm bất kỳ điều gì liên quan. Với nhịp sống bận rồn một cách vô tình. Những nhân tố mới như Viết và Tú Uyên chỉ là một mảng màu nhàn nhạt, điểm qua bức tranh vốn đã đầy màu sắc. Đôi lúc trong sự vô tình ấy, Thu lại cảm thấy rất dễ chịu. Cô không cần hiểu thêm bất cứ điều gì hay dính vào rắc rối của ai. Chỉ vậy thôi, cuộc sống của cô vẫn tiếp diễn đều đặn, đủ sự thăng bằng mà cô đang theo đuổi. Một buổi chiều muộn cuối tuần Thu hối hả, Chạy từ công ty ra tiệm tạp hóa gần đó Để mua vài món đồ cần gấp Khi cô đến quầy tính tiền Mới nhận ra một sự cố Bóp tiền đã để quên tại văn phòng Còn điện thoại thì lại cạn biến từ lúc nào Cô đứng lặng vài giây trước quầy thu ngân Bối rối để tìm cách xử lý Nhân viên bán hàng chờ đợi Với vẻ ngại ngừng và ánh mắt dò xét Thu cố giữ vẻ bình tĩnh Nhưng đôi mắt lại không giấu được Sự khó xử Ngay lúc đó Một giọng nói trẻ trung vang lên từ phía sau Để tôi thanh toán giúp chị nha Thu quay lại bắt gặp ánh mắt Đầy thiện cảm của một chàng trai trẻ Khuôn mặt ấy không quá lạ Dù không thể nhớ đã gặp ở đâu Chưa kịp từ chối Anh đã nhanh nhẹn đưa thẻ ra để thanh toán Tấm hóa đơn hiện lên con số 520.000 Không quá lớn Nhưng cũng khiến cho Thu hơi ngường ngùng Đang nghĩ cách nói lời cảm ơn khéo léo Cô nghe giọng nói dí dẫm của chàng trai Năm trăm nghìn, chị biết trong tiếng Trung có nghĩa là gì không? Là gì cơ? Thu miễn cười lúng tốn Adieu em Anh nháy mắt đầy tinh nghịch, đôi môi công nhẹ, tạo thanh nụ cười sanh mảnh Thu bật cười, tình huống này khiến cô cảm giác ngại ngừng chuyển thành thoải mái Ngày thường ít ai dám đùa với cô như thế Cảm ơn cậu nhiều lắm Thu chia tay ra vẽ thân thiện Cho tôi xin thông tin để gửi tiền lại nha Không cần đâu. Anh nói nhẹ nhàng mà lịch sự. Nhưng trước vẻ kiên quyết của Thu, cuối cùng anh cũng miễn cưỡng ghi vào một mẫu giấy nhỏ. Trần viết khá. Cái tên làm cho Thu khường lại trong tích tắc, nhưng cô chỉ gật đầu cảm ơn, nghĩ rằng đây chỉ là sự trùng hợp. Sau khi trở về nhà, cô gửi lại đúng số tiền qua tài khoản, tin nhắn báo thành công tới số tài khoản, mang tên Trần viết khá. Kèm với lời cảm ơn lịch sự, lành mạnh đúng như phong cách của Thu, cô nhủ tầm. Cũng chỉ là một người lạ xuất hiện thôi, nhưng mà đúng là đẹp trai tiệt đấy. Như đâu đó, trong lòng cô lại cảm thấy có một sợi dây vô hình, vừa buộc một nút thật nhẹ, chưa biết sẽ dẫn tới đâu. Hôm sau, phòng kinh doanh tổ chức một buổi họp lớn yêu cầu sự có mặt của bộ phận nhân viên. Buổi họp nhằm tổng kết công việc quý vừa qua và triển khai kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo. Thu như mọi khi, bước vào phòng họp trong bộ đồ công sở thanh lịch, vẻ nghiêm túc, tinh anh khiến không khí của cả căn phòng trở nên khác biệt. Vikas đến từ rất sớm, ngồi hàng ghế cuối phòng, anh đang mải xem lại tài liệu thì bất giác nhìn lên, nghe giọng Thu vang dõng dạc từ bàn họp chính. Anh mắt Kha thoáng sự anh không tin nổi Người phụ nữ đang điều phối buổi hộp hôm nay lại chính là người phụ nữ anh đã giúp đỡ ngày hôm qua. vẻ nghiêm nghị sát sạo của Thu dường như hoàn toàn khác với hình ảnh có chút bối rối hôm trước. Chợt nhận ra bản thân đang nhìn chầm chầm. Anh khẽ chỉnh lại gián ngồi, cố giữ vẻ bình thẳng nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Thu. Thu lúc đó đang bận biểu tập trung vào những con số, đồ thị được trình chiếu. Nào ngờ giữa buổi họp ánh mắt cô vô tình quét qua một khuôn mặt quen thuộc ở hàng ghế cuối. Cô kẻ nhíu mày, phải mất vài giây mới có thể nhận ra. Chàng trai trẻ ấy chính là người hôm qua giúp mình tại cửa hàng. Bớt giác, khóe môi thu nhết nhẹ, một cảm giác kỳ lạ, xen lẫn chút thú vị dâng lên trong lòng. Lướt nhanh qua, ánh mắt ngỡ ngàng của viết Kha. Cô liền dời sự chú ý về phía màn hình, làm như không có gì xảy ra. Nhưng chính giây phút ấy, Kha kịp nhìn thấy nét cười thoáng qua, trong đôi mắt lạnh đạm. Người xung quanh không ai để ý tới sự giao thoa ngắn giữa họ, còn Kha thì tự nhủ, không ngờ trái đất lại tròn đến thế. Chưa kịp nghĩ thêm điều gì, buổi họp tiếp tục với lời chỉ đạo từ phía Thu, sắc bén mà đầy thuyết phục, khiến những người tham dự chỉ biết chăm chú lắng nghe. Kết thúc buổi họp khi tất cả nhân viên đã tản ra, Kha định tiến lên nói lời chào, nhưng Thu đã biến mất vào dòng người. Anh đứng lặng một chút, khẽ cười. Chị Lệ Thu, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Sau cuộc họp, viết Kha không hề tỏ ra ngần ngại, mà nhanh chóng đi tìm Thu. Trên tay anh vẫn là sớp tài liệu dở dàng, nhưng nụ cười thoải mái ấy dường như xóa nhọa đi, khoảng cách cấp bậc thường thấy nơi công sở. Khi thấy Thu đang đứng trao đổi với đồng nghiệp khác, ở gần hành lang, anh liền tiến tới. Kha cất giọng. Chị Thu nè, không ngờ sếp của em... Lại đa tài và giỏi giang như vậy Không phải nói quá Nhưng tài thuyết trình của chị chắc chắn Không ai bị kịp đâu thu nhìn anh không nén được nụ cười Tuy ánh mắt giữ sự nghiêm túc vốn có Nét vui nhẹ thoáng lộ qua Trong lời nói Cảm ơn lời khen như đừng có tưởng nịnh xếp mà được yên thân nha Phòng kinh doanh này quan trọng thực lực lắm đấy Kha chấp tay tỏ vẻ châm chọc Đầy hài hước Ôi trời em nào có dám Chị cứ chờ xem Em hứa sẽ không để sếp phải thất vọng đâu. Chỉ mới đôi câu qua lại mà bầu không khí giữa họ đã bớt đi phần xa lạ. Thu thầm công nhận viết ra đúng là dễ khiến người khác có thiện cảm. Điều này có phải đến từ những lời có cánh hay vẻ ngoài nội bật mà chính từ sự duyên dáng tự nhiên trong cách giao tiếp của anh. Kể từ ngày hôm đó không cần đến dưỡng bụi họp hay cớ công việc. Mỗi khi có gì bác gặp Thu Kha lại tìm cách tiếp cận Bên đầu có một số nhân viên không tránh khỏi Nhưng ánh nhìn bán tín bán nghị Sự năng đổ của Kha Và thái độ bám sát xếp của anh Không tránh khỏi khiến vài lời bàn ra tán vào Có người bảo anh đang cố gắng Lấy lòng thu Chỉ để tìm một chỗ đứng trong phòng Thu nghe đến nhưng chỉ cười nhẹ Không quan tâm Những lời đồn đoán dần lắng xuống Khi mọi người nhận ra Kha không chỉ giỏi khéo léo trong giao tiếp Mà còn đầy bản lĩnh trong công việc Kế hoạch đầu tiên Kha phụ trách đạt được thành tích bất ngờ. Với một người mới như anh đó là điều không dễ, khiến không ít người tự nghi ngờ chuyển sang nhìn Kha với ánh mắt kính nể. Thủ đôi lúc dọi theo Kha, không phải vì thái độ của những người khác mà chính bởi vì sự nỗ lực của chàng trai trẻ. Ở anh, cô thấy điều gì đó rất gần gũi đáng quý một trái tim chân thành trong thế giới đầy những toan tính. Còn Kha, những gì anh làm, dù đôi khi có vẻ đơn thuần thực chất đều hướng tới một mục đích không dễ dại bậy. Người khác nhìn anh như kẻ lắm chiều trọ, nhưng bản thân anh chỉ muốn đến gần hơn người phụ nữ kiên cường đứng trước mặt. Viết Kha nhanh chóng, chứng tỏ khả năng vượt trội của mình trong công việc. Chỉ sau thời gian ngắn, tập sự, anh đã được chuyển thành nhân viên chính thức. Không chỉ có cách giao tiếp khéo léo, anh còn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Những chỉ tiêu kinh doanh mà nhiều người cảm thấy quá tầm tay, với cả lại trở thành cơ hội để anh thể hiện bản thân. Ngày trồng tán, làm chính thức đầu tiên, Kha không chỉ đạt mà còn vượt chỉ số KPI đến mức khiến cả phòng kinh doanh phải ngạc nhiên. Một số đồng nghiệp lúc trước từng nghi ngờ thái độ năng nổ của anh, giờ đây hoàn toàn thay đổi cách nhìn nhận. Sự sắc bén trong chiến lược làm việc cùng với khả năng thích ứng nhanh khiến Kha không chỉ là cái tên nổi bật trong phòng mà còn gây ấn tượng mạnh với Thu. Là trưởng phòng kinh doanh, Thu không có thói quen, thường xuyên khen ngợi nhân viên, ngay cả khi họ làm rất tốt. Nhưng với viết Kha, sự nỗ lực của anh không khỏi khiến cho cô phải chú ý. Mỗi buổi báo cáo, cách anh trình bày chính chú và logic luôn tạo cảm giác dễ chịu cho người nghe. Không chỉ nhờ khả năng hùng biện mà còn bởi anh thấu hiểu sâu sắc công việc mà mình làm. Không ít lần giữa những cuộc họp, hai người tình cờ trao đổi với nhau về chiến lược và mục tiêu công việc. Qua đó Thu nhận ra Kha không chỉ khéo léo mà còn tư duy rất nhạy bén. Nhìn nhận vấn đề rất nhanh. Hôm ấy sau một cuộc họp kéo dài suốt 2 giờ đồng hồ, khi mọi người lục đục rời khỏi phòng, thì Kha đột nhiên tiến lại gần phía Thu. Chị Thu hôm nay em lại được học thêm từ chị rồi Thật sự em nghĩ không ai có thể giải quyết tình huống như chị đâu Quá là tinh tế và bản lĩnh Thu bất giác, mỉm cười, nhìn sang phía anh Chuyện bình thường thôi mà, dần rồi em cũng quen thôi Nhưng mà đừng có tưởng nịnh nọt là được thưởng thêm KPI đâu nhé Khai nhũng vai, nét tinh nghịch hiền rõ trên gương mặt Chị xem, em mà cần định chị Em đang nói sự thật, từ tận đấy lòng đấy Những cuộc đối tòa như thế dần trở thành điều quen thuộc Bất kỳ dịp nào hai người cũng gặp nhau Dù trong công việc hay vô tình đi ngang qua Kha luôn có cách khiến cho Thu chú ý Còn Thu thì giữ vẻ ngoài nghiêm túc Nhưng trong thầm thầm Cô không phủ nhận rằng anh chàng đang dần chiếm được sự thiềm cảm của mình Càng ngày khoảng cách giữa họ càng thu hẹp Mỗi lần cần trao đổi về chiến lược kinh doanh Hay đề ra những kế hoạch mới Kha đều chủ động xin ý kiến Không phải vì trách nhiệm mà dường như sự hiện diện của cô trong công việc đã dần trở thành động lực đặc biệt đối với anh. Dẫu không nói ra thu hiểu rõ rằng quan hệ giữa cô và Viết Kha đã bước qua ranh giới của một sếp, một nhân viên bình thường nhưng liệu ranh giới đó có nên được bước qua thêm nữa? Chính cô cũng không giảm chắc. Một buổi sáng trong lành... Khi phòng kinh doanh đang chuẩn bị cho cuộc họp thường kỳ, Viết Kha bỏng bước đến bàn làm việc của Lưu Lệ Thu. Anh cúi thấp người với vẻ mặt nghiêm túc, đầy khoa trương, giọng nói như muốn khơi màu cho một buổi lễ trang trọng. Chị Thu, từ hôm nay em xin bái chị làm sư phụ, chị nhất định phải truyền đạt hết kinh nghiệm cho em. Đến năm 26 tuổi, em cũng được làm trưởng phòng như chị. Thu bật cười lớn, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất ngờ, trước cách cư xử chẳng giống ai. Của cậu nhân viên mới Cậu đang nói cái gì đấy Đừng có đùa chứ Kinh nghiệm nào mà phải truyền Thay vào đó cứ nỗ lực là được Với khả năng của cậu Thì khỏi cần ai hướng dẫn cũng làm tốt thôi Kha liền nhanh chóng nắm lấy cơ hội Đôi mắt lé lên tia tinh nghịch Chị xem Chị lại đang quá khen em rồi Chị không nói thì ai chỉ đường cho em đây Được làm sếp như chị Chắc vui lắm Vừa có quyền vừa có tiếng Lại còn có nhiều người ngưỡng mộ nữa chứ Thu đẩy chiếc kế xoay ra phía sau Đối diện tặng với Kha Nghiêm mặt giả vờ trừng mắt Viết Kha ở đây là công ty Không phải cái chợ để cậu nền nọt lung tung Lần sau mà còn dở trò thế này Tôi trừ lương thẳng đấy Kha vội vàng đưa hai tay lên trời Ra hiệu đầu hàng Ờ được rồi được rồi Em đùa thôi mà nhưng em vẫn nghiêm túc Học hỏi từ sư phụ Để đến 26 tuổi không làm trưởng phòng thì cũng không dám nhìn chị đâu. Cách đùa duyên dáng của viết Kha khiến cho những đồng nghiệp gần đó không khỏi bật cười. Nhưng điều thú vị hơn là kể từ hôm ấy, chẳng biết từ lúc nào, mọi người trong phòng đều bắt đầu quen dần với việc Kha luôn gọi Thu là sư phụ. Ban đầu ai nấy cũng nghĩ anh làm như vậy để cố ý lấy lòng sếp, tạo ấn tượng tốt với lãnh đạo, nhưng lâu dần sự hồn nhiên và chân thành trong cách nói chuyện của anh làm thay đổi suy nghĩ đó. Những buổi làm việc nhóm trở nên sôi nổi Những cuộc họp Hoặc hồi thảo Mỗi khi Thu phát biểu ý kiến Kha luôn đóng vai trò Như một người tung hướng, tiếp lời Ý của chị Thu đúng đấy Nhưng mình cần phải thêm giải pháp hỗ trợ Song song để tăng khả năng thành công Những câu nói kiểu ấy Nghe rất đơn giản Nhưng cách anh lòng ghép câu Từ người nghe không chỉ dễ chịu Mà còn hiểu vấn đề rõ ràng hơn Đồng nghiệp trong phòng dần phát hiện ra Sự ăn ý khó tả giữa hai người Chính vì thế nhiều câu chuyện Thuyền tình cảm Bắt đầu được đồn đoán Hai người này kiểu gì cũng thành một cặp Rõ ràng sinh ra là cặp bài trùng mà Nghe như vậy Thu chỉ cười nhạt Không lấy làm phiền lòng Cũng chẳng buồn quan tâm Đừng để ý tới những lời nói linh tinh đó Tôi chẳng nghĩ gì khác đâu Trong mắt tôi khai giống như đứa em trai nghịch ngợm thôi Mọi người cứ chăm chỉ làm việc là được rồi Với Thu viết ra vẫn là một người em đầy tiềm năng và nhiệt huyết nhưng tận sau bên trong mỗi lần cậu gọi hai tiếng sư phụ hay những lần hai người trò chuyện với nhau trong không khí hài hước thì Thu không gọi cảm thấy một chút ấm áp len loại giữa nhịp sống công việc vẫn luôn căng thẳng Một buổi trưa trong phòng kinh doanh tạm nghỉ sau những giờ làm việc căng thẳng Thu đứng tựa vào chiếc bàn dạy cành cửa sổ Ánh mắt đầy suy tư nhìn về phía xa Bề tay cô vẫn văng vẳng Như câu chuyện bàn tán trong phòng Cái tên Tú Uyên Tường xuyên bị nhắc tới Với tồng giọng không mấy tích cực Mới vào đã thế này Chẳng biết thử việc có qua đổi không Người vừa nói vừa cúi xuống Uống nước Không để ý rằng Thu đang quan sát từ phía xa Thu khẽ thở dài Là trưởng phòng Cô hiểu rõ mỗi người có một cách sống Và làm việc khác nhau Nhưng nếu cả một nhóm đang hòa hợp mà có một người tỏ ra xa cách thì sớm muộn gì cũng phải bị đào thải. Sau vài giây suy nghĩ, Thu quay lại bài làm việc của mình, cô nhấc điện thoại, bấm số nội bộ gọi Kha. Cậu rảnh không? Lên phòng gặp tôi một lát. Một lúc sau viết Kha xuất hiện, anh bước vào phòng của Thu với thái độ thoải mái, cười vui vẻ. Sư phụ gọi đồ đệ, chắc lại chuẩn bị giao nhiệm vụ gì khó nhận đây. Thu phẩy tay ra hiệu bảo anh ngồi xuống ghế đối diện, rồi không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề. Cậu thấy Tú Uyên làm việc thế nào? Khang ở ngàn trước câu hỏi bất ngờ, anh ngồi thẳng lưng lại, cố suy nghĩ vài giây rồi đáp. Uyên hả chị? Cũng tốt, chăm chỉ, nhưng mà hơi ít nói nên hình như không thân được với anh chị trong phòng. Không phải hình như, mà là chắc chắn luôn rồi đó. Thu ngắt lời ngay, giọng cô chậm rãi nhưng rất rõ. Tôi để ý rất nhiều Uyên làm việc không phải là không cố gắng nhưng sự cố gắng ấy quá im lặng không tạo được bất kỳ điểm nhấn nào. Trong công việc này không chỉ làm tốt là được còn phải biết kết nối với đồng đội và góp chung cho cả nhóm. Khai Nhấn Mày bắt độ cảm nhận sự nghiêm trọng trong câu chuyện. Anh không đùa cợt nữa thầy vào đó với giọng đầy đồng cảm. Chỉ có chắc là Uy đã biết điều đó không? Tại em thấy Uyên vốn ít nói từ trước giờ không phải không muốn Mà lại không biết cách làm thế nào để cô ấy bớt hướng nội chị ạ. Thu gật đầu giọng cô trầm xuống. Tôi biết, từng động viên cô ấy rồi nhưng dường như chẳng có thay đổi gì cả. Cứ tiếp tục như vậy thì có khi không qua nổi thử việc đâu. Tậm chí tôi đang lo công ty sẽ sớm quyết định cho dừng lại trước khi hết hàng thử việc. Cậu với Duyên khá thường tiếc đúng không? Nếu được thì cậu nói chuyện với cô ấy, bảo tôi là người nói với cậu, chứ không phải ý của riêng tôi. Hãy écu yên cầu. Khai Im lặng trong chốc lát, anh khẽ gật đầu, anh trầm xuống, nghiêm túc hơn thường ngày. Được cứ để em thử, em cũng không muốn đồng nghiệp Như Uyên phải rời đi trong tình huống như thế này. Nhớ nhé, tế nhị thôi đấy. Em hiểu rồi sư phụ cứ yên tâm. Viết ca rời khỏi phòng, để lại thu với những suy nghĩ bề bộn. Dù là người kiên quyết và đôi khi nghiêm khắc trong công việc, Như với những người trẻ tuổi mới vào nghề Thu luôn dành một chút thương cảm Xem lẫn lo âu Tú huyền vốn không tệ Chỉ là cách tồn tại của cô trong môi trường này Không khác gì một chú cá Đang lạc loài giữa dòng nước chảy xiết Quá yếu đuối Để tự bảo vệ mình khỏi dòng chảy khắc nghiệt Khi ánh đèn buông xuống Thu đứng trước cửa sổ Chắp tay sau lưng Cô khẽ lẩm bẩm Hy vọng là cậu ta sẽ nói được điều gì đó Giúp cô này này tỉnh ngộ Buổi sáng, ánh nắng len qua rèm cửa Thu vừa ra soát công việc Ngày mới, vừa thoáng nghĩ đến Lời Kha nói hôm qua Cô nhìn chiếc điện thoại trên bàn Tày bớt giác, gõ nhịp theo Cảm giác như câu trả lời cho cậu trai kia Có chút gì đó lửng lơ Khi Kha bước vào phòng Thu Nét mặt anh bình tạng như thường lệ Nhìn thấy biểu cảm hơi căng của Thu Anh cười trừ kéo chiếc ghế Ngồi đối diện Chị lại nghĩ em thân với Uyên lắm sao Em bảo không thân mà Dòng khai nửa đùa nhưng thua Không có ý muốn chịu theo Cô cắt ngang bằng ánh mắt sắc bén giọng cô nói rất rõ Cậu không thân với cô ấy thì ai thân Hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ Học chung trường Bây giờ còn làm chung một chỗ Nếu gọi đó không phải thân thì cậu định gọi thế nào Nói thật Cậu cứ khiến tôi nghĩ cậu đang thoái thác trách nhiệm đấy Khai nhiếu mày Có vẻ không thoải mái trước nhận định đó Anh khẽ nghiêng người về phía trước Hà dòng như để giải thích Chị nghĩ sai rồi, em và Uyên là hàng xóm, nhưng cả tuổi thơ, hai đứa có mấy khi nói chuyện nhiều đâu chứ. Uyên vốn lặng lẽ từ bé, bây giờ trưởng thành cũng vẫn như vậy. Em thấy cô ấy khó lòng mà mở lòng ra với mọi người, nên chẳng thể nói là thường thiết. Thật đấy, thu quan sát khà thật kỹ. Trong khoảnh khắc cô nhận ra nét thành thật lấp lánh trong đôi mắt của chàng trai trẻ. Sau một hồi im lặng cô hỏi tiếp Dòng đã dịu hơn nhưng vẫn dự nét nghiêm túc Vậy nếu không thân Cậu có nghĩ Mình thuyết phục được Uyên không Kha thở dài không giấu nổi Chút bối rối Em không chắc Uyên không nghe ai Tính cô ấy như vậy Em đã thử với cô ấy mấy lần Nhưng vẫn chẳng thấy Uyên thay đổi gì cả Thua ngã người ra ghế giọng cô trầm hẳn Vậy thì tôi hết cách Chỉ còn chờ cô ấy có muốn cố gắng hay không tôi Kha không đáp, vì chính anh cũng thấy Chuyện của Uyên thực sự khó nói Người đồng nghiệp ấy giống như một chiếc bóng Tồn tại trong căn phòng đông người Nhưng chẳng hề giao họa với ánh sáng Trước khi Kha bước ra khỏi phòng Thu chỉ nói thêm một câu Dòng cô nhẹ như cơn gió thoảng Như lại khiến cho anh khắc khỏi Suy nghĩ cả buổi Mong là cầu đúng Mong rằng Uyên không chọn cách trốn tránh mãi như vậy Nếu cứ ủ lì, không dám bứt phá Thì thật là chán phèo Nam hay nữ đều như vậy hết đó Kha bước ra ngoài, không khí, nơi hành lang trở nên trầm lặng. Trái tim của anh dường như cũng lây sự lo âu của người xếp. Như thể trong sâu thẳm, anh nhận ra rằng Uyên không chỉ cần một lợi động viên, mà còn cần cả sức mạnh vượt lên chính mình. Điều anh không chắc cô ấy có hay không? Quyết định của phòng nhân sự được đưa ra vào một buổi chiều cuối tuần khi email được gửi tới các phòng ban. Không ai ngạc nhiên khi tên của Tú Uyên xuất hiện trong danh sách. Những người kết thúc thử việc trước thời hạn Không một lời chào Không một chút phản kháng Uy lặng lẽ thu dọn đồ đạc Trong chiếc bàn nhỏ, cạnh cửa sổ Một vài ánh mắt xung quanh khẽ hướng tới phía cô Nhưng chẳng có ai nói một câu Trong văn phòng trưởng phòng Thu ngồi đối diện với Kha Cả ai đều im lặng hồi lâu Sau khi tin tức vừa được thông báo chính thức Tôi lên tiếng trước Dòng công dấu nổi sự tiếc nuối Và chút trách móc Cậu thấy chưa tôi đã nói rồi Nếu Uyên không thay đổi Thì chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra thôi Kha im lặng Nét mặt thoáng buồn Một lúc sau anh mới nhẹ nhàng đáp lại Em biết là chị nói đúng Nhưng thật lòng em không nghĩ chuyện lại đi nhanh đến như vậy Em cứ tưởng còn thêm cơ hội Cho cô ấy cơ Thu Khẽ lắc đầu giọng nghiêm khắc Đây là công ty Kha à, không phải là sân chơi Người ta trả tiền để cậu làm việc Không phải để chờ xem ai đó có chịu tiến bộ hay không, nếu cô ấy không tự thúc đẩy mình thì chẳng có ai có thể giúp đỡ được hết, hiểu chưa? Kha gật đầu, tâm trí lại trôi dạt về những hình ảnh nhỏ nhặt trong những ngày tháng anh và Uyên cùng trải qua. Hồi còn bé, Uyên luôn là người đi sau, lặng lẽ bước cùng nhưng chẳng bao giờ cố gắng bước nhanh để vượt lên. Anh nhớ lại, những lần hai đứa đi học chung, Uyên chưa từng một lần vàng nàng hay chưa từng thắc mắc tại sao Cứ thế mà trôi qua. Cô ấy không giống như em đâu chị ạ. Kha buộc biện ánh mắt xa xăm, thu nghiêng người đôi mày hơi câu bởi vì không hiểu rõ ý của Kha. Ý cậu là sao chứ? Kha thở dài tay xoa xoa thái dương như để tìm lời giải thích. Em có thể làm vì em có nhiều lý do. Nhiều hơn những thứ ở hiện tại. Nhưng uy thì khác. Cô ấy chỉ quen ở lại trong vùng an toàn. Đối với Huyên, chui sẽ khỏi cái vỏ ốc đó là điều mà trước nay cô ấy chưa từng dám chị ạ Thu không giấu nổi cái câu mày sắc lạnh, nhưng cô không vội phạm bác Một lúc sau cô nói, giọng trầm hơn hẳn thường ngày. Chị có thương cảm cho cô ấy bao nhiêu thì cũng không thay đổi được gì cả. Cuộc sống là như thế đó kha, nếu cậu không bơi thì không ai vớt cậu lên được đâu. Trong lòng thua những gì cô nói không phải để đả kích hay oán trách, Đơn giản cô chỉ nhận ra, không thể phủ nhận, mỗi người đều phải tự cứu lấy bản thân. Hồ bấy trời sậm tối, Thu vừa chuẩn bị rời khỏi công ty thì nhìn thấy Uyên đang đứng đợi ở cổng, ánh mắt như vừa lướt qua một cơn mưa. Không nói gì thêm, Uyên lặng lẽ bước theo Thu ra một quán cà phê nhỏ, ngồi đối diện Thu bàn tay Uyên, mần mề chiếc ly, nhưng không hề uống. Một lúc lầu cuồng ngẩn lên, đôi mắt đỏ hoe như hạt hỏi. Chị và ca hẹn họ với nhau có phải không? Thu sửng lại tay bớt giác suyết chặt quài túi sách Em đang nói cái gì thế? Uyên gục đầu giọng vừa ngẹn ngạo vừa tự trách Em biết em không giỏi da như chị nhưng em có tình cảm với anh ca từ rất lâu từ hồi còn bé xíu cơ Lời Uyên kéo theo tiếng nước nở thu bối rối Anh ấy chưa bao giờ nhận ra chưa từng hỏi hang gì tới cảm giác của em thế mà bây giờ Anh ấy lại cứ hay ở bên chị, còn thân thiết tới mức như em. Chẳng là gì cả. Thu thở dài trong khung cảnh chill của quán cà phê, nhưng dường như điều đó làm cho bầu không khí ảm đạm hơn. Nỗi xúc động bỗng cuộn lên trong lòng cô. Uy là một cô gái khá kiến đáo, nhưng cũng vì thế mà mọi nỗi đau đều như tích tụ mãi trong lòng, chẳng cách nào có thể giải bậy. Uyên ạ Thu dịu dàng đặt tay lên vai Uyên, nhẹ nhàng nói Chị hiểu được em đang cảm thấy gì Nhưng em cũng nên biết Chuyện giữa chị và Kha không như em nghĩ đâu Bây giờ điều tốt nhất Chị có thể làm cho em Là dò hỏi xem cậu ấy nghĩ gì Có được hay không Uyên nhìn thua bằng đôi mắt lòng lành đậm nước Thoáng một chút hy vọng Sau một hồi cô khẽ cực độ Mấy ngày liền thua cứ loay hoay Tìm cách mở lời với Kha Nhưng chẳng biết phải bắt đầu ra sao Trong đầu cô đầy rẫy những câu hỏi Những tình huống giả định Không ngờ người chủ động trước lại chính là Kha. Một chiều cuối tuần vừa tan làm anh đã ngọ ý. Đi uống với em đi chị Thu, lâu lắm rồi em chẳng được nói hết lòng mình với ai. Thu ngạc nhiên nhưng cũng cực độ. Kha dẫn cô đến một quán nhậu nhỏ, anh không để cho Thu chọn món. Vừa ngồi xuống đá vội keo một chục chai bia, tu liền tiếp chẳng buồn chạm vào đồ nhắm. Thu ngồi đối diện chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn. Men bia làm cho Kha trông khác đi. Ánh mắt anh đỏ hoe, lời nói có phần lơ lửng nhưng dường như nhẹ nhàng hơn thường ngày. Chị biết không, từ bé tới giờ em chỉ có một cách sống, là sống cho người khác. Em không nỡ làm đau lòng ai cả, kể cả Uy Câu nói của Kha khiến Thu sửng lại, trái tim thắt lại mà chính cô cũng không hiểu. Nhưng chỉ có biết, thương hại có phải là yêu hay không? Kha bực cười cay đắng, nhưng giọng nói như lạc đi giữa ánh sáng mờ nhòe của quán nhậu. Nguyện thường em em biết chứ, em biết từ rất lâu. Nhưng mà chị Thu à, em không thể ép mình yêu một người chỉ vì cô ấy yêu em. Nhất là khi lòng mình vốn không thuộc về người đó. Câu nói cuối cùng như một tiếng bất tắc ngang. Thu thở dài chẳng biết đáp lại như thế nào. Cô chỉ ngồi đó đôi mắt không rời khỏi kha, dần hiểu rõ hơn về tâm tư, người thanh niên trước mặt. Ánh đèn vàng nhợt nhạt phủ lên bày nhậu trong góc quán, tiếng cùng chai, tiếng nói nửa tỉnh nửa say. Của những người khác vang lên xung quanh Nhưng mọi âm thanh dường như bị đẩy lùi Vào một thế giới khác Trước mặt Thu Kha vẫn tiếp tục Tu thêm một ngùm bìa lớn Hơi thở vả ra mùi cồn nồng đượm Chị Thu Kha gọi nhỏ, giọng ngàn ngàn Như để trấn ngàn chính mệnh Trước khi bắt đầu một câu chuyện Mà suốt bao nhiêu năm anh vẫn luôn giữ kín Chị biết không Thực ra em không giống những gì mà mọi người nghĩ Thu không đáp Có lẽ ngay lúc đó cô không biết nói điều gì Cô chỉ lặng lẽ lắng nghe Ánh mắt thoáng chốc Đã đổi từ ngạc nhiên sang sự kiên nhẫn tới lạ Gia đình em là một gia đình giàu có Mẹ em ba em Đều là những người đặt kỳ vọng lớn lao lên vai em Từ khi em còn rất bé Nhưng họ không bao giờ hỏi xem em có muốn hay không Khai chậm chậm cuối xuống Ngón tay xoay nhẹ Chiếc ly trên bàn Tiếng ly thủy tinh khẽ chàm vào mặt gỗ Tạo ra âm thanh khe khẽ Còn Uyên, cô ấy là thiên kim tiểu thư. Cả nhà em và nhà Uyên đều ngầm xem chúng em là một đôi, là thanh mai trúc bạ. Nhưng chị có tin không, dù là tường lớn lên bên nhau, em cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu cô ấy, chưa bao giờ. Thu là người vì bất ngờ và thoáng bối rối, cô nhiều mắt. Nhưng không vì sự bỡ ngỡ trước những gì Kha nói, mà vì cảm xúc đằng sau từng câu chữ của anh. Vậy chuyện giữa cầu và Uyên bây giờ là... Kha ngửa cổ uống thêm một ngùm bia Giọng lạc hẳn đi Là trách nhiệm, là nghĩa vụ Là do em không nỡ làm tổn thương Uyên Chỉ biết đấy cô ấy khóc với ba mẹ em Nói rằng sợ em sẽ ra ngoài Có tình cảm với người khác Rồi bỏ rơi cô ấy Nhìn về phía thù ánh mắt của Kha nặng triểu Thế là cô ấy cứ theo em đến công ty Một phần em cũng muốn giúp cô ấy Ổn định trở lại Tìm một công việc Để không còn dự dẫm vào ý nghĩ điên rồ kia nữa Kha ngã người ra phía sau, hai tay buông thỏng, như người vừa buông một tàn đá từ trong trái tim xuống. Lời nói giờ đây cứ lơ lưỡng, không còn mang sức nặng như khi mới bắt đầu. Nhưng người ta có thể cùng làm việc, mà không có tí tình cảm nào với nhau, chỉ có hiểu không? Em đã không thích, thì sao cứ phải ép em cơ chứ? Thu không vội nói, cũng chẳng tỏ thái độ cô biết. Đây là giây phút đề Kha dạy bậy là sự chân thành cuối cùng anh có thể dành ra mà không sợ bị hiểu nhầm. Kha quay mặt đi, nhìn vào khoảng không. Cha mẹ em tức giận đuổi em ra khỏi công ty gia đình vì em dám khước tự uyên. Họ nghĩ em đang bất hiếu nhưng em chỉ muốn sống đúng với cảm xúc của em. Chị nghĩ như vậy có sai không chứ? Thu hít vào một hơi thật sâu cô không muốn nói gì cả nhưng cảm thấy lời nói của mình vào lúc này Có thể chỉ là những cái sáo rỗng trước thực tại mà Kha phải gánh chịu. Chị không nghĩ cậu sai. Thật lòng luôn đấy. Kha khẽ bật cười, nụ cười nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng. Nỗi buồn thì vẫn còn đâu đó, ám vào từng câu chữ cuối cùng của anh trong buổi tối hôm đó. Em biết rồi cũng phải đến lúc em nói rõ mọi chuyện với Uyên. Chỉ mong cô ấy hiểu rằng yêu là một chuyện nhưng ép người khác đáp lại tình cảm của mình là một chuyện khác. Quán nhậu lầng đi như lắng nghe, những âm thanh xung quanh bỗng bị đẩy lùi đi. Thu ngồi đó đối diện với Mục Kha, thật mệt mỏi nhưng kiên cường hơn cô vẫn nghĩ. Vợ chai bia lăng lóc trên bàn, nhưng lòng người bắt đầu cảm thấy nhẹ hơn. Hôm ấy trời mưa như trút nước, nhưng với Kha, từng lời anh nói buông ra giống như dây thoát anh khỏi cơn tố bấy lâu nay nén chặt trong lòng. Lời của Kha còn như vương vấn trong không gian, dù Thu chưa kịp nói gì, những lời chia sẻ vừa rồi của Kha không chỉ mang tính trải lòng mà còn giống như một dấu chấm kết thúc để xóa đi những khúc mắc giữa hai con người thuộc về nhau, Kha và Tú Uyên. Thu im lặng nhìn người thanh niên đối diện mình, qua ánh sáng vàng ảm đạm hắt lên từ chiếc bóng đèn yếu ớt. Cô thấy rõ hơn cả những gì anh vừa nói. Kha là con nhà kinh doanh, đầy bản lĩnh nhưng cũng mang trong mình áp lực khổng lồ. Từ câu nói của Kha không chỉ thể hiện sự chống lại định kiến mà còn là một lời khẳng định. Anh không có tình cảm nam nữ với Uyên. Kha khẽ nhắm mắt, thả lỗng người, tựa lưng ra phía sau. Hơi men vẫn còn đồng lại trên đầu lưỡi, nhưng tâm hồn của anh dường như đã nhẹ nhõm phần nào. Anh chậm rãi nói, giọng kéo dài như thả trôi vào trong không trung. Chị Thu, em mệt lắm." Thu khẽ gợt đầu, đôi mắt triều nặng, nhưng trong đó không có sự đánh giá, chỉ có sự cảm thông. Cô thừa nhận rằng giờ đây, mình đã hiểu vì sao Kha lại kiên cường và sắc bén tới như vậy. Một người sinh ra trong gia đình giàu có, từ nhỏ đã buộc phải học cách sống bản lĩnh và tự mình xây dựng một chỗ đứng vững chắc. Nhưng còn Uyên thì sao? Thu lại nghĩ đến cô ấy, với vẻ ngoài dịu dàng, rụt rè như một bóng cây, luôn nếp mình dưới cây bóng của người khác. Uyên là tiểu thư đại cát, nhưng không có nghĩa Uyên mạnh mẽ. Có lẽ việc bị cha mẹ bạo bọc quá kỵ khiến cô ấy càng trở nên phụ thuộc hơn vào Kha, một người có thể làm chỗ dựa cho cô. Nhưng tiếc rằng, giữa Uyên và Kha, tình cảm ấy lại không thể hòa làm một sợi dây bền chặt như Uyên mong muốn. Chị Thu Khả bất ngờ gọi làm cho thu giật mình khỏi những suy nghĩ miên man Em đã nói hết những gì mà em giữ kín lâu nay Em không muốn mọi người hiểu lầm rằng em ích kỷ hay em vô tâm với Uyên Chỉ là thương một người không có nghĩa là mình phải gắn gượng yêu để làm cho họ vui, đúng không chị? Thu lặng lẽ mỉm cười đôi mắt ấm áp hơn Cô trả lời rất ngắn gọn Đúng Khả khẽ cười lần đầu nụ cười ấy không chất chứa nỗi buồn hay những nỗi lo Về trách nhiệm đè nặng Không khí trong quán nhậu bắt đầu chìm xuống Như thế cả hai con người ngồi đối diện Đều để cảm xúc dần dắt Khai nhìn vào chai bia rỗng trên bạn Một cái nhìn như mất hồn Chị biết không Khai bắt đầu nói Giọng trầm rãi và có chút khàng khàng Lâu nay em cứ nghĩ rằng Mình đã quen sống vì người khác Quen chịu được mọi áp lực Nhưng đêm nay Lần đầu tiên em muốn sống thật với chính bản thân em Thu ngưỡng đầu nhìn lên hơi bất ngờ Cô không nói gì chỉ để Kha tự mình trải lòng Em biết việc này có thể khiến cho mọi chuyện rối tung lên Nhưng em không thể cứ im lặng mãi như thế Kha dừng lại khẽ cười một cái Nhưng nụ cười đó lại lạc lỏng tới kỳ lạ Người muốn nói chuyện yêu đương thật sự Đó chính là Là chị Không gian như đông đặc lại Thu sửng người không thốt ra được một lời nào Mọi suy nghĩ như bị đóng băng trước câu nói bất ngờ từ phía Kha. Đôi mắt của ánh lên một chút bối rối, sáng lẫn một nỗi ngờ vực mà cô không hề che giấu. Em, em đang nói gì thế Kha? Kha nhắm mắt một thoáng, giọng khang đặc. Em không đùa đâu. Em đã suy nghĩ điều này từ rất lâu, nhưng cứ giữ mãi trong lòng, không chịu thôi. Chỉ là người mẹ muốn ở bên, không phải Uyên hay bất cứ ai khác. Thua lát đồ, Khoái môi nhết lên, một nụ cười không trọn vẹn Kha, em say rồi Đừng để men bia làm cho em nói ra những điều vớ vẩn như vậy chứ Không, chị Kha bỗng bật dậy đôi mắt đỏ lên Dòng anh rõ ràng và đầy quyết tâm Say thì có gì sai Chỉ lúc say người ta mới nói thật lòng Em đã kìm nén cả một thời gian dài Nghĩ rằng em phải làm đúng theo mong muốn của gia đình, của xã hội Nhưng bây giờ em chỉ muốn làm điều mà em thấy đúng thôi Thu ngồi đó không biết nói gì thêm Cô cảm nhận được sự thành thật Trong từng câu chữ của Kha Nhưng cũng hiểu rõ sự phức tạp Mà lời thú nhận của anh có thể gây ra Thu hít một hơi thật sâu Đôi tay siết chặt lấy cạnh bạn Kha Chuyện này không thể đơn giản như em nghĩ đâu Em không nghĩ là sẽ có một ngày Em hối hận về những gì em nói Trên bàn nhậu này hay sao Rồi còn trách nhiệm với gia đình em Em để đi đâu Những điều đó em có biết cân nhắc không Em biết Kha thở dài ánh mắt lạc đi. Nhưng nếu em tiếp tục làm điều em không muốn thì em đang sống vì ai đây? Cả chị nữa, chị có muốn sống chỉ để làm hài lòng người khác hay không? Câu hỏi đó không khác gì một mũi tên xuyên vào tầng trái tim cô. Cô không muốn trả lời nhưng ánh mắt của Kha cứ buộc cô phải đối diện với nó. Chị hãy suy nghĩ cho kỹ em không mong chị hãy trả lời ngay lúc này đâu. Kha nói tiếp giọng dịu hơn Em chỉ muốn chị biết Em thật lòng thôi Thu nhìn Kha cảm thấy như đang đứng trước Một ngã rẻ đầy dông bão Trái tim cô thổn thức Nhưng lý trí thì gào thét phản đối Kha nghiêng đầu Cố để ánh mắt mình tỏ ra đỡ đẫn hơn nữa Như một kẻ thực sự không còn tỉnh táo Anh đẩy ly bia trên bàn qua phía thu Nhớn mày cười nhạt Chị thấy đây Kha nói Giọng kéo dài vả ra mùi bia nồng nạn Cả đời này em cũng chẳng giỏi yêu đương gì cả Nhưng chắc chị phải giỏi gì Ai mà không muốn có người như chị Vừa xinh đẹp Vừa biết nghĩ cho người khác Thu bật cười lắc đầu Không hiểu sao Kha lại nói Những điều kỳ quặc tới thế Đừng có tân bốc chị em say rồi đấy Càng nói càng không giống em chút nào Kha không để ý Tiếp tục nói giọng mơ mạng Pha chút gì đó bông đùa Nhưng lại thật lòng Chị Thu bây giờ em hỏi chị một câu Chị từng yêu ai chưa Chắc chắn phải có rồi đúng chứ Làm sao mà một người như chị Là chưa từng yêu ai được Thu đặt chiếc ly xuống bàn Mắt nhìn tặng vào Kha Như để tìm kiếm điều gì đó Trong ánh mắt say khước kia Cô ngẫm nghĩ một lúc Rồi mỉm cười nhợt nhạt Đương nhiên là có Chị cũng giống như người bình thường Cũng từng thích, từng yêu, từng tổn thương Làm gì có ai mà không trải qua những thứ đó chứ Thế bây giờ chị có còn thương người ấy không Kha hỏi một cách chậm rãi Dường như đang cân nhắc từng chữ một Trước khi buông ra Nhưng đáp lại anh Chỉ là sự yên lặng từ phía thu Một lúc sau cô cúi đầu Tay mân mê quài túi sách Đặt trên đuôi mình Giọng đều đều như đang kể lại Một câu chuyện của ai khác Không còn nữa Vì sao Kha tiếp lời Vẫn là giọng của một kẻ say Nhưng đôi mắt Lại ánh lên nét tò mò chân thật Vì người ấy chọn một cô gái khác Thu khẽ nói Giọng nhỏ nhưng không giấu được sự cay đắng Mơ hồ Họ có thể phù hợp với nhau hơn chị Chị chắc chứ Phù hợp hơn thật sao Lần này kha hỏi với một chút treo chọc Nhưng trong lòng anh lại như có gì đó nhói lên Thu ngẩn đầu nhìn Chị thấy nụ cười khảy Đầy tách thước trên gương mặt người thanh niên Đang ngồi trước mặt mình Em nghĩ gì cũng được Nhưng chuyện đã qua rồi Thu đáp gọn, giọng rất bình thẳng Với lại bây giờ chị chẳng còn quan tâm yêu đương gì nữa đâu Nếu như em thích ai cứ theo đuổi được có nhắc tới chuyện này với chị Khai nghe thấy câu ấy Một cảm giác là trỗi dày trong lòng anh Anh gợt gù nửa như đồng tình Nửa như đang nghĩ ngợi điều gì đó Vượt khỏi câu nói của Thu Vậy chị cho em biết Thế này nhé kha cười ngã người vào ghế Giọng anh thấp hơn Nhưng lại như thấm sâu vào, tượng chữ Bây giờ nếu em theo đuổi chị Chị có cấm em không? Thu bật cười một lần nữa Nhưng lần này nụ cười ấy không hoàn toàn tự nhiên Cấm thì làm gì được em Nhưng chuyện yêu đương Chị thực sự không muốn nghĩ đến Càng không muốn bàn tới Được thôi, vậy thì không cấm Khà nhắm mắt, tay lướt nhẹ qua miệng ly Còn một chút bia sót lại Chị không cần cấm Em sẽ tự tìm cách thuyết phục chỉ là Kha ngừng một chút, tiếng thở dài khe khẽ giữa bầu không khí lặng yên. "Đừng quá xa cách với em." "Chị Thu, em không muốn." "Mà không, em sẽ không để chị đi quá xa cách với em đâu." Những lời rơi phía sau trong sự im lặng hoàn toàn từ phía Thu. nhìn vào cô, nụ cười nửa vời, nhưng đôi mắt lại tràn đầy sự nghiêm túc. Cả hai không nói gì thêm, Thu chỉ ngồi đó, giữ im lặng. Để mặt cho suy nghĩ của mình chạy lạc hướng Và trong lòng cô Một nỗi lẫn lộn đến kỳ lạ Đã bắt đầu hình thành Sau buổi nhậu đó Mọi thứ dường như chẳng có gì đổi khác Cuộc sống vẫn trôi theo cách Nó vốn dị phải trôi Thu dậy sớm như thường lệ Kiểm tra công việc ở công ty Rồi vùi đầu vào những hợp đồng Dự án Kha vẫn là chính mình Lúc thì âm thầm làm việc Lúc lại xuất hiện Ở những nơi mà Thu không ngờ tới Nhưng chỉ giữ vai trò của một người đàn em Còn Tú Uyên Sau hôm ấy cũng chẳng có đồng tái gì khác thường Tất cả những gì xảy ra hôm đó Giống như một lớp bụi mờ thoáng qua Đủ để tạo ra một dấu ấn Nhưng chẳng đủ mạnh mẽ Để làm thay đổi hướng đi của cả câu chuyện Tuy nhiên Chị Riêng Kha Anh biết chính xác Lớp bụi ấy đang trầm tích thành một thứ gì đó sâu hơn trong lòng mình Nhưng anh không hối hạ Anh nghĩ có những thứ cần thời gian để nó phát triển và đôi khi thậm chí một chút nhẫn nại cũng đủ để đổi lấy sự lâu bệnh. Chị Thu Kha bắt đầu chuyện một cách vô tình vào một ngày nọ. Khi cả hai vừa mới rời khỏi cuộc họp quan trọng Em đặt cà phê ở dưới sảnh rồi chị xuống lấy đi. Em đoán chị cần tiếp thêm năng lượng đấy. Đừng có bài vẽ quá nhưng mà cũng cảm ơn nha. Thu nhìn Kha cười, hơi gật đầu rồi bước đi, không để lộ ra bất kỳ suy nghĩ nào trong ánh mắt. Còn Kha, anh đứng lại nhìn bóng thù đang dần khuất, nụ cười trên môi anh khẽ nhất lên, như muốn nói với chính mình một điều gì đó, nhưng anh không thể phát ra thành tiếng. Ngày qua ngày, những hành động tưởng chừng nhỏ nhặt như thế tiếp tục diễn ra. Một tách cà phê, một lời hỏi hang, hay thậm chí một chút giúp đỡ tưởng như vô tình. Trong những lúc bận rộn, Thu cảm nhận được sự có mặt của Kha như với cô, đó chỉ là nét tính cách thu hút của một người đàn em đồng nghiệp. Chị Triền Kha hiểu rõ, không có gì trong số ấy là ngẫu nhiên cả. Anh quan sát, chờ đợi và biết rõ mình cần đi những bước nào, cẩn trọng nhưng không hấp tấp. Với Thu, những kỷ niệm quá khứ vẫn như một vết sẹo mờ khiến cô ngần ngại bước thêm một lần nữa. Nhưng cô không biết. Ở nơi nào đó rất gần, có một người đang âm thầm dựng lên một thế giới, đời cô sẽ luôn có một chỗ đứng vững chắc, chỉ cần cô nhận ra và đồng ý bước vào. Nhưng cho đến giờ, mọi chuyện vẫn trôi theo đúng quỷ đạo cũ, lặng lẽ như thế không có điều gì sắp thay đổi. Một buổi chiều yên ngã, Kha tìm đến văn phòng của Thu, anh khẽ gõ cửa rồi bước vào mà không đợi cô trả lời. Giáng vẽ nghiêm nghị và chút bất lực của anh, lập tức thu hút sự chú ý của Thu. Có chuyện gì sao? Thu hỏi ánh mắt vẫn không rời khỏi Tập tài liệu trên bàn Kha khừng lại hơi ngập ngừng Cuối cùng anh lấy hết can đảm Em cần phải nói chuyện với chị Thu ngẩn lên đôi mày hơi nhíu lại Ánh mắt của Kha kỳ đó sâu thẳm như mang theo điều gì đó Không thể thốt nên lời Chị biết đấy Kha bắt đầu dòng anh có chút trầm lắng Em đã nói rõ với Huyên rồi Em không muốn cô ấy hiểu nhầm Nhưng việc này khiến cha em rất giận. Ông đã cương quyết không cho em trở lại công ty. Thu im lặng, đôi mắt dò xét từng biểu cảm trên gương mặt của người đối diện. Kha nhìn cô, ánh mắt pha trộn giữa nỗi buồn, hy vọng và một điều gì đó mơ hồ hơn mà cô không thể gọi tên. Vậy bây giờ em tính sao? Cô hỏi, dòng bình thản nhưng không giấu được sự tò mò. Em vẫn còn sức để bước đi tiếp. Dù không có công ty gia đình Làm điểm tựa Anh khẽ cười Nụ cười vừa buồn Lại vừa kiên cường Nhưng chị Chị nghĩ em đã làm đúng chứ Thu gật đầu ánh mắt cô Dường như dịu dàng hơn Chuyện của Uyên Nếu không phải từ trái tim mình Em không nên cố gượng ép Chị tôn trọng sự lựa chọn của em Kha hơi cúi đầu Đôi mắt lướt qua một tia nhẹ nhõm Nhưng trước khi Thu kịp nhận ra điều gì đó Anh ngưỡng lên, ánh mắt trở lại sắc nét hơn Chị Thu, em cũng không muốn gượng ép chính mình Chuyện này em đã suy nghĩ rất lâu rồi Em không biết có nên nói ra hay không Thu đang tẩy vào nhau Đặt chúng ngay ngắn trên bạn Ánh mắt như đang đo lường khoảng cách giữa cả hai Nhưng có lẽ chị cũng đã nhận ra điều gì đó từ ánh mắt của em Có đúng không? Thu khường lại khoảnh khắc ấy Thời gian như ngừng trôi Nhưng tẩy vào đó Cô đứng dậy bước ra phía cửa sổ để lại sâu lưng không khí vừa ngập ngường vừa khó nắm bắt. Khá! Cô nói vẫn nhìn xa xăm ô cửa kính. Em là người thứ bao nhiêu tán chị rồi. Khá trố mắt câu hỏi của Thu như mũi tên nhắm tặng vào tâm can buộc anh phải lùi lại trong sự im lặng. Người biết khó thì sẽ tự rút lui như những người khác trước đây thôi kha Cô xoay lại Ánh mắt bình tàn tới mức khiến Kha cảm thấy trái tim anh như siết chặt Em thì sao? Câu hỏi ấy Kha không thể trả lời ngay Như một nụ cười khẽ thoáng qua trên đôi môi anh Anh đứng dậy chỉnh lại áo vest Ánh mắt trở lại phong thái điềm đạm Chị Thu, em sẽ không làm chị khó xử Chuyện này là của riêng em Em sẽ giữ nó gọn gàng, không để chị gặp rắc rối Lời anh nói không nặng không nhẹ Nhưng từng câu như khác vào tâm trí của cả hai Trước mặt mọi người Họ vẫn là cấp trên và cấp dưới Thu trân trọng điều đó bởi lẽ Cô biết Kha hiểu thế nào là đúng mực Thế nào là tôn trọng sự lựa chọn của cô Nhưng trong lòng Kha Có lẽ câu chuyện ấy chưa dừng lại ở đây Đửa năm trôi qua Nhịp sống ở công ty vẫn diễn ra như thường lệ Thu tập trung cao độ vào công việc Đôi khi cảm thấy áp lực Cũng chỉ biết đối mặt với nó bằng thái độ dứt khoát. Những ngày này cô gần như quên đi sự hiện diện của Kha. Không phải vì anh mất đi sức hút mà vì cô chọn giữ khoảng cách. Tuy nhiên, đời người luôn có những ngạ rẽ bất ngờ. Cuối giờ chiều hôm ấy, thu nhận được thông báo từ cấp trên cô sẽ đi công tác Đà Nẵng cùng với Kha để giải quyết một dự án quan trọng. Sự sắp xếp này không có gì lạ. Bởi vì trong mắt mọi người Thu và Kha là bộ đôi, có sự ăn ý. Nhưng với cô, việc ở cạnh Kha trong thời gian dài đồng nghĩa với việc chạm vào một giới hạn mà cô luôn tránh. Kha nhận được tin với vẻ điềm tĩnh, nhưng không ai biết được bên trong anh ẩn chứa niềm vui âm thầm. Đây là cơ hội hiếm hoi để anh được gần gũi Thu, ngay cả khi anh biết rõ. Những cảm xúc của mình chỉ có thể dừng lại ở mức độ im lặng. Họ cùng lên chuyến bay chiều đến Đà Nẵng. Dọc suốt hành trình, Kha chỉ nói chuyện công việc, hoàn toàn không nhắc đến điều gì vượt ngoài giới hạn quan hệ đồng nghiệp. Thu ghi nhận sự chân mực đó, nhưng trong lòng cô vẫn có chút cảnh giác, tự như đang bước qua một chiếc cầu tre lắc lẻo. Tới nơi, họ được bố trí hai phòng khách sạn riêng biệt. Lịch trình làm việc của cả hai cũng nhanh chóng, được lấp đầy bởi những cuộc họp. Gặp gỡ đối tác và kiểm tra tiến độ dự án. Vào một buổi tối sau khi hoàn thành công việc, Kha và Thu quyết định dùng bữa tại nhà hàng gần khách sạn. Không khí giữa họ vẫn thoải mái và nhẹ nhàng, giống như mọi cuộc trò chuyện công việc trước đó. Kha nhấp một ngừng cà phê, ánh mắt lơ đẳng nhìn ra phía xa. Chị Thu, Đà Nẵng đúng là có một nơi thú vị, nếu không vì công việc, em sẽ dắt chị tới nơi này có được không? Thu mỉm cười giọng cô thoáng chút hài hước. Thời gian biểu kín mít, em nghĩ tôi còn hơi sức để đi dạo phố sao? Kha cười không phản bác, anh biết thua luôn như vậy, bản lĩnh, tập trung và dứt khoát Trong một khoảnh khắc thoáng qua, ánh mắt của anh trở nên dịu dàng hơn. Thu nhận ra điều đó, nhưng cô không để tâm. Thôi, ăn xong về nghỉ đi, mà chúng ta có cuộc họp quan trọng, phải giữ sức. Kha gợt đầu Thu lại sự mềm yếu ẩn hiện trong đáy mắt, anh không muốn làm khó Thu. Càng không muốn phá vỡ khoảng cách mong manh giữa họ. Suốt thời gian công tác, Kha vẫn giữ nguyên thái độ đó. Anh kiềm chế, tôn trọng thu hết mực, tuyệt đối không vượt quá ranh giới đã đặt ra. Thu hiểu được sự cố gắng ấy và không nói ra. Cô thầm cảm kích anh, cả hai duy trì một mối quan hệ cân bằng, hoàn hảo. Chỉ có công việc, không hề lộ bất cứ cảm xúc riêng tư nào. Kha không hề cảm thấy điều gì khiến cô khó chịu, Điều đó chứng tỏ anh là một người đàn ông trưởng chạc và kiềm chế, một người biết cách yêu theo cách tự tế nhất mà cô tưởng gặp. Nhưng dù như vậy, Thu vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Mọi chuyện giữa cô và Kha nên dừng lại ở đấy. Trong thời hạn, rõ ràng cả hai người làm việc với nhau. Cho tới đêm hôm đó, Lịch Trình dẫn Thu và Kha đến một nhà hàng sang trọng, nơi họ dự định gặp đối tác cuối cùng trước khi hoàn tất dự án, thu diện bộ váy thanh lịch kiến đáo, dáng vẻ vừa chuyên nghiệp vừa toát lên sự tự tin Kha vẫn lịch lãm trong bộ vét tối mộ, thần thái nghiêm túc Họ bước vào được nhân viên dẫn đến bạn Người đàn ông đối diện đã ngồi sẵn bất ngờ khiến Thu khường lại trong giây lát Người đàn ông đó là Nguyễn Khánh Nam Trái tim cô thoáng đập một nhịp Nhưng Thu đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh Nét mặt không đổi sắc Chào anh Cô mở lời gòn gàng Nam ngước lên, ánh mắt giật mình Rồi nhanh chóng trở nên phức tạp Anh lắp bắp Thù, anh thật sự không ngờ lại gặp em ở đây Khai đưa ánh mắt quan sát Thoáng qua hai người Làm sao một người thông minh như anh lại không nhận ra Sự bất thường trong cách họ nhìn nhau Tuy nhiên, anh giữ thái độ bình tĩnh Gật đầu chào Nam Chào anh, tôi là kha Chúng ta bắt đầu chứ Nam cười gường, ra hiệu ngồi xuống Trong suốt bữa ăn Sự căng thẳng, âm ỉ, bao trùm lấy không gian nhỏ hẹp Giữa ba người Thu vẫn dự vẻ chuyên nghiệp vốn có Trò chuyện chỉnh chu tập trung vào dự án Ngược lại nam thì có chút lúng túng Ánh mắt không ngừng dõi theo Thu chứa đầy những cảm xúc khó tả Những ký ức hùa về như sóng biển xô bờ Những ngày anh và Thu còn bên nhau Sự ấm áp và ca tính của cô Luôn là lý do Anh từng nghĩ mình sẽ là điểm tựa vững chắc Trong cuộc đời cô Kha để ý mọi thứ bất thường diễn ra trong bữa ăn ánh mắt Nam Sự ngắt quảng trong giọng nói của anh ta Và sự toán lơ đảng của Thu Trong một hai câu chuyện Tất cả đều như mạnh ghép Từ một câu chuyện cũ Anh hiểu người đàn ông đối diện Chính là mạnh ghép ấy Người đã từng làm tổn thương Thu Khi Thu đứng dậy đi vệ sinh Nam chờ đúng thời điểm liền nhìn Kha Dòng dò xét và nửa dè dặt Anh và Thu Hai người là gì của nhau Kha không vội đáp Anh đặt ly rượu xuống Ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu Nam Tôi là bạn trai của ấy Anh nói chậm rãi Đây chắc chắn Nam sửng lại trong cảm giác hụt hẳn kỳ lạ Anh không ngờ câu trả lời lại đến dứt khoát như thế Và điều đó khiến trái tim anh thắt lại Nhưng chính anh lại phá nát điều ấy Nam cúi đầu không nói thêm Chỉ thấy đội tiếc nuối Lan tràn trong bóng tối Khi Thu trở lại, không khí giữa Nam và Kha Dường như đã thay đổi Nhưng cô không nhận ra Cô chỉ thoáng ngạc nhiên khi Kha lại vô tình Lại có chút thân mật với cô hơn Những cử chỉ nhỏ nhưng rõ ràng có dụng ý Kéo ghế giúp cô Nhà nhàng mỉm cười khi cô nói chuyện Thu cảm thấy có chút kỳ lạ Nhưng rồi bỏ qua Nghĩ rằng có lẽ anh chỉ lịch sự hơn bình thường Bữa ăn kết thúc trong sự ngọt ngào Bao phủ lấy không gian quanh họ Khi họ rời đi Kha cố gắng quay lại, nhìn thẳng vào Nam, đó không phải là anh nhìn thách thức, nhưng cũng không phải là sự khách sáo, nó mang ngào bí sâu xa, một lời tuyên bố ngầm. Nam ngồi lặng, dõi theo bóng lương của Thu bà Kha, rồi rời khỏi nhà hàng, mọi cảm xúc trong lòng anh bị cuốn vào một vòng xoáy, mâu thuẫn, tiếc nuối, đau đớn và sự tự trách, nhưng trên tất cả là một cảm giác bất lực đến tề tái. Tối đó trở về phòng, Thu Bân Quân nhớ lại ánh mắt buồn bã của Nam, nhưng cô nhanh chóng lắc đầu, xua đi ý nghĩ. Ký ức đó nên thuộc về quá khứ, cô không muốn để nó ảnh hưởng tới hiện tại, với công việc, với Kha hay với chính cô. Kha ở phòng, tâm trạng trái ngược với vẻ ngoài điềm tĩnh lúc bay nảy, cảm giác được tuyên bố với Nam rằng Mình chính là bạn trai của Thu, mà đến cho anh sự mãn nguyện khó tạ, nhưng cũng khiến trái tim anh thuộn thức. Liệu cô có cảm nhận được chút gì từ anh hay không? Hay với Thu, những gì xảy ra tối nay vẫn chỉ là một phần của màn kịch bình thường trong công việc. Trong đêm dài, Đà Nẵng không ngừng yên tĩnh, nhưng trong lòng mỗi người lại là những con sóng không ngừng lây động. Đêm muộn, khi Thu đã tắt đèn và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, chung điện thoại bỗng reo lên. Nhìn màn hình, số lạ hiện lên làm cô khừng lại với tính cách cẩn thận. Cô không trả lời ngay mà ngồi dậy Đôi mắt hơi nhiếu lại Đầy phân vân Dạy số này gợi cho cô cảm giác quen thuộc Đến lạ, dường như là một mảnh Ký ức xa xôi, một mảnh ghép Mà cô luôn muốn lãng quên đi thoại reo lên đến lần thứ hai Cô miễn cưỡng nhấn nút nghe Alo, ai thế? Đầu dạy bên kia có chút im lặng Như thế người gọi đang gom hết can đảm, rồi giọng nói vang lên run rảy, vừa thấp thoáng Dày dứt vừa tràn đầy cảm xúc. Thu, là anh. Nam đây. Trái tim Thu thắt lại trong thoáng chóc. Đôi mắt cô ánh lên sự bối rối, nhưng rất nhanh chóng, cô đã bình nổ lòng cô bỗng dưng, lành như băng. Anh gọi cho tôi có chuyện gì? Giọng nói của cô dứt quát, không một chút chao đảo. Nhưng Nam thì ngược lại, ở đầu dây bên kia giọng anh trầm xuống, vỡ vùng, dường như đang cố gắng níu kéo. Thu, Anh biết anh không nên làm phiền tới em. Không nên gọi. Nhưng từ khi gặp lại em, anh thực sự không chịu nổi cảm giác nhớ em thêm một giây phút nào. Thu không đáp, ánh mắt rơi vào khoảng trống trước mặt. Bao năm qua anh luôn nghĩ tới em. Thu à, anh đã hối hận rất nhiều. Anh biết anh sai, anh biết anh không đáng được tha thứ. Nhưng em có bao giờ từng nhớ tới anh không? Giọng nam rất nặng nề. Lời anh nói không hề cố giấu đi sự dằn vặt. Thu nghe thoáng từng câu từng chữ Lòng cô gần lên một cơn sóng nhỏ Nhưng tất cả chỉ là thoáng qua Nhớ anh Thu cười lạnh với từ nhớ đó Đối với cô Từ này thật khôi hài Một cách mỉa mai và đầy cay đắng Tôi chỉ nhớ anh như một bài học đắt giá Mà tôi từng trải qua Một gã đã phản bội tôi Như lời nói của cô như lời dao sát bén đâm thẳng vào lồng ngực của Nam Đầu dây bên kia, lặng thinh, thu tiếp lời, giọng cô thoáng chút mệt mỏi. Nam, chuyện của chúng ta đã qua, anh cũng đã có cuộc sống của riêng anh. Tôi cũng có lựa chọn của tôi, tôi không trách gì anh nữa, nhưng anh hãy để tôi yên. Nam nghẹn ngào, cố níu lấy. Thu, làm sao anh có thể để yên, khi mỗi ngày đều nghĩ tới em? Anh sai, nhưng xì nè hãy cho anh cơ hội chỉ một lần thôi. Thu ngắt lời, giọng cô trở nên lành lùng hơn. Quá muộn rồi Nam à. Cô dứt khoát. Tôi không còn là cô gái từng đứng đợi anh ở cuối con đường năm xưa. Tôi đã trưởng thành và cũng đã biết cái gì gọi là đàn ông tội. Anh cũng nên học cách buông tay đi. Nếu không có gì, thì anh tự gánh lấy, không liên quan gì tới tôi cả. Nam khuyên ngã trước điện thoại, giọng anh vỡ ra gần như vang nại. Thù. Đừng tàn nhẫn như vậy chỉ một lần thôi Cho anh gặp em một lần thôi Nghe anh nói hết xin em Những lời vang vĩ của Nam Làm cho Thu thoáng thở dài Như không có lấy một tim mềm yếu nào Trong ánh mắt Nam, anh không hiểu sao Tôi đã chấm dứt với anh từ rất lâu Tôi không cần nghe thêm điều gì nữa Đừng bao giờ gọi lại cho tôi Thu dứt khoát cướp máy Chiếc điện thoại lành lùng im lặng trong tay cô Trái tim cô thoáng nhói lên một chút Nhưng chỉ đủ để nhắc cô rằng Quá khứ dù xót xa Cũng phải bị chôn vụi Ở đầu dây bên kia Nam ngồi sụp xuống ghế Bàn tay xét chặt điện thoại Giọng ngàn lại trong cổ Đôi mắt anh đậm nước Tràn đầy tuyệt vọng Những ký ức về thu Về một thời anh đã nắm giữ trái tim cô Rồi tự mình vứt bỏ Như chồng chất đè nặng trong tâm trí Cả đêm đó Anh không thể nào có thể chợp mắt Kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Chồng Chị, Chồng Em được viết bởi tác giả Thực. Một lần nữa kính chúc cho quý vị có một ngày Tết thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ, chương trình phát sống của buổi trưa ngày hôm nay, xin phép được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sống tiếp theo.